Các bạn đang nghe tại đọc chuyện, chuyện gì kỳ hả cậu Phi ngỡ mắt mình đọc lầm nên đọc lại lần nữa dòng chữ viết nắn nót nếu người đó có duyên ắt sẽ biết đường mà tới nhà mình thôi hãy tới đi Phi ơi khi cho ông già xem và hỏi nhanh lúc còn đi học cô ấy có quen ai tên là Phi không bác ông già tám lắc đầu đáp ngay không bao giờ Con gái tôi từ nhỏ tới giờ, cho tới lúc chết, chưa bao giờ quen với đứa con trai nào cả đâu. Vậy tại sao? Rồi anh đưa cuốn lưu bút cho ông già xem và nói. Cháu cũng tên là Phi, nhưng quyển lưu bút này viết cách đây mấy năm rồi. Lúc đó cháu và Mỹ Lan còn chưa quen biết nhau cơ mà. Ông Tám vừa nhìn thấy dòng chữ cũng kêu lên đầy kinh ngạc. Sao kỳ lạ vậy? Rồi ông lại nhìn Phi hỏi gặm thêm Đúng là cậu mới quen với con Mỹ Lan gần đây thôi hả? Dạ đúng thiệt mà Chính xác thì là mới gần một tháng nay thôi Vậy thì tại sao lại có chuyện trùng hợp lạ lùng thế này chứ? Bác cố nhớ kỹ lại coi Trong đám bạn của Mỹ Lan ngày xưa Có ai tên là Phi không? Hồi lâu ông Tám vẫn quả quyết Hoàn toàn không Phi đánh bảo đề nghị Bây giờ biết chắc là Mỹ Lan còn sống. Vậy có thể nào bác cho con mượn tấm ảnh thờ này được không? Con chỉ mượn thôi, rồi sẽ đem trả lại bác sau này. Tám ri cũng có cảm tình với chàng trai này, cho nên ông gật đầu bằng lòng ngay. Được, cháu cứ lấy đi. Bây giờ ăn xong, mình đi qua hàm luông liền. Tôi sẽ lấy ghe đi cho tiện nghe. Phi ôm chặt bức ảnh trong lòng, mà lâng lâng nhiều cảm xúc. Bà chủ quán lắc đầu nói, từ hôm cậu đi tới giờ, tôi không thấy con Mỹ Lan trở về nữa. Phi chỉ sang ông Tám giới thiệu, dạ đây là bác Tám, cha ruột của Mỹ Lan đó. Ba chủ quán chỉ vào phòng phía trong và nói, Mỹ Lan ở đây, được tôi coi như con đẻ, nên mặc dù là làm công nhưng nó muốn làm lúc nào thì làm, nghỉ lúc nào cũng được, mà con nhỏ dễ thương lắm kìa. Được khách hàng thương mến, nên hai bữa nay vắng mặt nó làm cho tôi điên đầu vì khách đòi bỏ đi quán khác. Rồi bà Đích Thân đưa ông Tám vào phòng để xem nơi ăn ngủ của con gái. Phi cũng bước theo. Khi vào trong phòng, vừa nhìn qua mấy món để trên bàn, anh chợt kêu lên cuốn sổ này y như cuốn ở nhà bác đây nè, bác Tám. Ông Tám Di cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy đó đúng là quyển sổ Lưu Bút đang nằm ở đây, ông vội cầm lên và xác nhận. Này, sổ này đây rồi này. Phi lật ra xem và càng kinh ngạc hơn. Đúng quyển sổ đó rồi, không sai chút nào cả, bác tám ạ. Anh lật ra trang có dòng chữ: "Nếu người đó có duyên, ắt biết đường mà tới nhà mình, hãy tới đi phi ơi." Bác coi này, đúng dòng chữ này luôn. Thế là họ thuật lại cho bà chủ quán nghe câu chuyện Nghe xong bà ta lắc lắc đầu Từ hôm qua tới giờ nó không trở về đây Không có Mỹ Lan ở nhà thì tôi luôn khóa cửa sau này lại Như vậy ông Tám thử người ra một lúc rồi nói với Phi Làm gì thì bác cũng phải ở lại đây chờ nó chứ Được sự đồng ý của bà chủ quán Tối hôm đó ông Tám và Phi đều ngủ lại đúng trong căn phòng của Mỹ Lan Phi thì chẳng chọc mãi không ngủ được Vì mỗi lần nhắm mắt lại Thì anh lại thấy hình ảnh của Mỹ Lan Từ dưới sông đang lội lên Bất chợt Và lúc nửa đêm Phi bật dậy Và nói như trong cơn mơ Đúng rồi, đúng là Mỹ Lan bị thương ở miệng Cô ấy Phi tức tốc chạy ra ngoài Vừa chạy vừa kêu to Mỹ Lan Phi chạy một mạch ra bờ sông Chỗ anh vừa ngồi câu cá Và cũng là nơi Anh đã nhìn thấy Mỹ Lan lội từ dưới nước lên Ngồi thấp xuống chỗ bờ kè Ẩn mình trong bóng tối Phi chờ Và hy vọng những gì mình nghĩ trong đầu là đúng Có hơn nửa giờ nữa trôi qua Và cuối cùng Cái điều chờ đợi của Phi không hề hoài công chút nào Anh reo lên khe khẽ Khi có người đó từ dưới sông vừa ngoi lên Mỹ Mỹ Lan Người đi lên bờ trong bộ quần áo ướt đẫm kia chính là Mỹ Lan. Cô không biết là có Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net